kính chào, chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng hoàng đô đại vực, mời quý vị nghe tiếp bồi truyền, qua ngầm chi ngoại tác giả nhị cân, năm 2019, thảm thảm thảm, chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh vào ngộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. hôi hải đại vực Tiếp giáp hoàng đồ đại vực nhất tộc. Bên trong địa quật núi Hoàng, khoảnh khắc phong lâm đào mở mắt ra, gã lập tức tàn ra cảm giác bao phủ tứ phương. Sau khi xác định tất cả bố trí của mình trong động quật vẫn như bình thường, cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm. Hai mắt của gã nhêu lại, lộ ra u măng, càng có vẻ âm lãnh. Từ khi gã quyết định tiến về nhân tộc, lúc bượn nhân tộc che chở để tránh né, lan rào và quyệt đông đuổi giết, thì trong lòng của gã đã có một cái kế hoạch Cảm muốn được nhân tộc phách lối Khiến cho thánh địa Nhất là Lan ra và quyệt Đông chú ý Sau đó vào thời khắc mấu chút Hoàn thành một hồi biểu diễn tử vong Để cho tất cả mọi người Đều cho rằng mình đã ngã xuống Từ đó hoàn thành một kế Ve sầu thoát xác, Cù trừ một nửa huyết mạch ma vũ của mình Đồng thời khiến cho phân thân lưu huyền Cô bản thân trở thành chủ thể mới Dùng cái này để chân chính đào thoát Chuyển sáng thành tối Trong này nhân tộc cũng tốt Thánh địa cũng được Đều ở bên trong phạm vi lợi dụng của gã Mặc dù trong quá trình có chút trắc trở lại bị nhân tộc lợi dụng ngược lại Nhưng mà vẫn chưa chệch khỏi quỹ đạo Trong kế hoạch của ta Phong lâm đào cười lạnh Và mặc dù từ bỏ một nửa huyết mạch mà vũ Khiến tu vi của ta bây giờ ngã xuống Chỉ còn cấp độ nguyên anh Nhưng không sao Một đoạn thời gian sau Rất nhanh ta sẽ tu luyện trở về So với việc này tự do và sống còn Mới là trọng điểm Nhưng mà cũng không thể xem thường Những người khác trở thành kẻ ngốc Cho nên ta có thật sự thành công hay không Phải xem vào biên hóa của ngoại giới sau này Nghĩ tới đây phong đồng đào bảo trì cảnh giác Mang theo sự cẩn thận Nhanh chóng rời khỏi hang động, Dựa theo lộ tuyến đã đỉnh trước Một đường ẩn nấp chạy nhanh về phía xa Cho đến một lát sau Trên bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ Chính là hai người hỡi thanh và nhị nghiêu Dựa vào truy tố bản nguyên đạo tìm ra nơi phân thân hạ lạc. Bọn họ đứng ở nơi đó là không ai có thể nhìn thấy, cho dù là thần linh cũng rất khó phát hiện. Bởi vì lúc này, ở trên người của hai người bọn họ dựa vào vô tự pháp bao phủ tạo thành ẩn nấp kinh người. Ẩn nấp này năm đó có thể giấu giếm trên trình độ nhất định đối với cả tam thần. Hôm nay tránh đi cảm giác của phong lâm đào, tự nhiên dễ như chờ bàn tay. Tiểu phong tử này không tệ, không cần chúng ta phải thúc đẩy đã biến bản thân thành mồi câu rồi nhị ngưu đắc ý liêm liếm liếm bờ môi trong mắt lỗ ra vẻ trở vong tiểu a thanh lúc trước ở ngoại hải chúng ta bị ngọc lưu trần biến thành mồi câu để câu cá khi đó ta rất hâm mộ ngọc lưu trần <cười> cuộc hiện tại chúng ta có thể thể nghiệm qua một phen câu cá rồi đi chúng ta đi theo sau hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía phòng lâm đầu rời đi khẽ gật đầu cùng với nhị nghiêu trên trời cao đi về phía trước, đi theo từ phía xa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày. Trong 7 ngày này, hứa thanh và nhị nghiêu không có triển khai bất cứ thủ đoạn can thiệp nào, chỉ là bám theo phía sau mà thôi. Bởi vì... Phòng lâm đảo đang đi, chỉ sợ bất luận ngoại giới gia tăng hành vi gì, gió thổi cỏ lay, đều sẽ để cho gã phát hiện ra ngay. Mà đoạn đường này, phòng lâm đảo rất thuận lợi. Mặc dù thi thoảng sẽ gặp phải một ít hung hiểm, tỉ như hung thú, tỉ như quỷ dị, hoặc là hung tù ác ý. Nhưng gã đều hoặc là tránh đi, hoặc là chém giết, hoặc là dựa vào ẩn nấp trốn tránh, cuối cùng xào rượu hóa giải. Mà hứa thanh và đội trưởng cũng phán đoán không sai. Phòng lâm đào đích thật là có thiền tính đang đi. Loại thuận lợi này chẳng những không có làm cho cảm giác của gã giảm bớt, ngược lại càng làm thêm mãnh liệt lên. Rốt cuộc vào ngày thứ bảy, phòng lâm đào đang đi về phía trước. khi sắp rời khỏi phía núi hoang khu vực này thân hành của gã dừng lại ẩn núp ở bên trong một khe nứt của vách đá trốn ở nơi đó sắc mặt của phong lâm đào âm tính bất định quá thuận lợi luôn có cảm giác không đúng tuy rằng tất cả đều nằm ở trong kế hoạch của ta đoạn đường này thuận lợi cũng là ở trong dự liệu dù sao nơi này là ta cố ý lựa chọn hơn nữa hôm nay ngoại giới chiến tranh liên tục thế nhưng mà Phong lâm đào chồng ngâm Ta muốn suy nghĩ kỹ một chút Có khả năng cẩn thận mấy cũng có sơ sót hay không Sau một phen suy tư Phong lâm đào chỉnh lý suy nghĩ Xác định ba sự tình mình đang lo lắng một, Gã lo lắng nhân tộc nhìn thấu kế hoạch của mình Sau đó truy kích 2. Gã lo lắng nhân tộc là cố ý thả mình đi Lấy mình làm mồi câu để câu cá 3. Gã lo lắng lan rào nguyệt đông cũng tính đến ý nghĩ của mình Nếu sau đó nhân tộc nhìn thấu ta kim thiền thoát xác, truy kích ta Thì một khi bọn họ tìm ra được Như vậy mặc dù ta sẽ mất đi tự do Nhưng trong thời gian ngắn Sinh mệnh sẽ không ngại. Phòng lâm đào nhau mắt lại Nhưng nếu nhân tộc đã sớm nhìn ra kế hoạch của ta Là cố ý thả ta đi Như vậy tất có mục đích khác Không ngoài câu cá Muốn lấy ta làm mồi câu Để câu ra tất cả ám tử Nếu như thế vậy thì nhân tộc nhất định sẽ không tuyên bố dự tính ta tử vong mà là sẽ tung tin ta trốn ra ngoài từ đó đi hấp dẫn ám tử thanh địa ẩn núp ở vọng cổ tới truy sát ta như vậy kế tiếp nhìn xem tình huống thế nào bà lo lắng tộc phán đoán có phải tồn tại hay không ghi tới đây phòng lầm đào hết sâu một hơi rời khỏi khe nứt vách đá tiến về chỗ sâu trong hôi hải đại vực từ đó về sau trên đường gã cũng không phải chỉ đi trong hoang vu mà là ngẫu nhiên tìm một vài thành trì tu sĩ hội tụ của hội hải đại vực. Ở nơi đó tìm hiểu tiền thức, cho đến khi lại qua bảy ngày. Ở một chỗ bên trong thổ thành tu sĩ náo nhiệt, phòng lâm đào ngồi ở một trong chỗ tiểu lâu đơn giản. Nghe tiếng nghệ luận ồn ào huyên náo bốn phía, như có điều suy nghĩ. Bảy ngày này, gã đã thăm dò ra được. Ngoài trừ chiến tranh cùng với mà Vũ Thánh Địa ra, thì cũng bao hàm sự tình của bản thân. Nhân tộc tuyên bố mình tử vong. Nhân tộc lại thật sự tuyên bố ta tử vong Như vậy khả năng câu cá đã nhỏ đi rất nhiều Uống một ngụm trong chén rượu trước mặt Phòng lâm đào trầm ngâm hẳn lên Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này Có lấy ta đi câu cá hay không Còn cần phải tiến thêm một bước xác nhận Mặt khác ta còn cần xác nhận Nhân tộc có phải thật cho rằng ta đã chết hay không Có thể âm thầm đuổi bắt hay không Cùng với ta có thành công lừa gạt hay nữ lan dao hay không Còn cần nghiệm chứng một chút Phòng lâm đào nhau mắt lại, loài suy nghĩ này người ở bên cạnh cảm giác sẽ mệt chết, nhưng đối với gã mà nói, đã là bản năng. Sau khi uống hết rượu trong tay, gã bóp nát chén, xóa đi tất cả dấu vết, phòng lâm đào rời khỏi tòa thổ thành này, tiếp tục tiến về phía trước. Từ đó về sau trên đường, gã hành tàu chủ yếu ở bên trong hoàng gia nhiều hơn, nhưng lại chưa từng gặp phép bất luận người nào đuổi bắt, vô luận là nhân tộc hay là ám tử thánh địa, đều không có xuất hiện. Giống như đã lừa được người rồi Nhưng phong lâm đảo đang ghi Khiến cho gã cần nhiều lần nghiệm chứng Vì vậy rất quát xào rượu Chế tạo một ít nguy cơ hung hiểm sinh tử Thậm chí nhiều lần gã thoạt nhìn Đã thiếu chút nữa vẫn lạc Có thể nói kiểu tử nhất sinh Dùng cái này để làm đại giá Để thể nghiệm xem có ai Âm thầm theo dõi mình hay không Mấy lần sau khi phong lâm đảo hấp hối Gã mới miệng cưỡng xác định Không có ai đi theo vì thế các biểu hiện ra một bộ buông lòng tăng nhanh tốc độ đi về phía trước cô không biết có phải là xui xẻo hay không mà ba ngày sau thương thế của gã có chút khôi phục lại bị một đầu hung thú theo dõi còn tù vị có thể so với linh tằng bên trong hung thú tàn bạo kê truy kích các thảm thiết vô cùng triển khai tất cả các thủ đoạn cũng đều không thể nào chạy thoát được cuối cùng bị hung thú chân đáp một miếng tiếp một miếng cắn xé huyết nhục theo tiếng kêu rên thê lương cho tới khi hoàn toàn bị ăn tươi nuốt sống. Bấy giờ hung thú mới bỏ đi. Mấy ngày sau, con hung thú ở bên trong rừng núi gào thét, hai mắt chớp độc. Xem ra thật sự là không có ai âm thầm đi theo. Hung thú nhoáng lên một cái, nhanh chóng rời đi. Trên trời cao, hứa thanh và nhị nghiêu nhìn hung thú bị phong lâm đào ký sinh đi xa, đáy lòng đều dâng lên cảm giác không biết nói gì. Cái tên tiểu phong tử này cũng quá là đang đi rồi. Không biết hắn đã trải qua cái gì ở Thánh Địa mà đã khiến hắn chơi bản thân đến vậy. Thật là mở mang kiến thức mà. Nhị Nghiêu tán thưởng Hứa thành thì như có điều suy nghĩ, nhìn thân hành ở chân trời, bỗng nhiên mở miệng nói Lấy sự đa nghi của phong lâm đào, chỉ sợ biểu lộ những thứ này còn không đủ để cho hắn trần chính yên tâm. Đã như vậy rồi còn không yên tâm, còn lo lắng có người đi theo. Nhị Nghiêu kinh ngạc. Mà chuyện làm cho gã kinh ngạc vào năm ngày sau đã thành sự thật. mạnh thú chỗ phòng lâm đào ký sinh đi ngang qua một chỗ cấm địa bị xúc tu thần tính bên trong đột nhiên vươn ra cuốn quanh giữa tiếng kêu thảm gã bị phá vỡ huyết nhục kéo vào bên trong cấm địa ngoài muốn vẫn lạc bên ngoài cấm địa trong mắt của hứa thanh lộ ra u mang nhịn nhưu ở bên cạnh có chút mệt mỏi ta có chút không cách nào phân biệt lần này tên kia có phải là cố ý chết hay không nữa hứa thanh nhìn nhị nhưu một cái đại dù hình tiếp tục triển khai truy tố bản nguyên đi ta dùng âm thanh thần quyền thần chi dao động sinh mệnh của phong lâm đạo đã triệt để dập tắt ở chỗ này rồi nếu hắn còn có phần thần nói rõ hắn là cố ý chết ở chỗ này hẳn là không kết nào phân biệt có người đi theo hay không dứt khoát lại chết một lần để đảm bảo không có gì đáng ngại những ưu thở dài tiểu a thanh bỗng nhiên ta cảm nhận được tâm tình của ngọc lưu trần lúc trước nói đoạn Gã triển khai đại ngũ nghiêu truy tố bản quyền vũ tình đạo Một lát sau Nhị nghiêu mãnh liệt ngẩng đầu Cắn rằng nói Tiêu tử này quả nhiên còn có phần thần khác hiển nhiên trước đó không có bị án kích hoạt sử dụng Trạng thái tử vong như thi thể Cho nên tránh được ta dò xét Bây giờ sau khi sử dụng Mới bị ta tỏa định Cách nơi này rất xa Cùng lúc đó Ở một phương hướng khác trong hội hải đại vực Trong một mảnh đầm lầy Có một cỗ thân thể đã bị ngâm ở bên trong Tràn ngập vô số độc trùng Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo Theo một cố sinh cơ lực tản ra ở bên trong cơ thể này Một đạo hồng tuyến ở mi tầm lấp lánh Hai mắt bỗng nhiên mở ra Bên trong chấn động Khi tức quy hư từ chân thân thể này bộc phát ra Sau khi chấn áp tứ vương Thân thể này sông tới Trực tiếp phá vỡ đầm lầy bay đến giữa không trung Như vậy có lẽ đã an toàn Mà kệ Lan Giao và Nguyệt Đông Có phải đã nhìn ra kế hoạch của ta hay không? Cúc mặc kệ nhân tộc có phải phát hiện ra hay không, có âm thầm đi theo hoặc là bắt giữ hoặc là cầu cá hay không. Có cũng tốt, không có cũng được, hiện tại đều mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, trong mắt phòng lâm đào lộ ra hàn băng, thân thể nhoáng lên, lao thẳng lên chân trời. Lần này cả chân chính đầy tốc độ cao tiến về phía trước, rời khỏi đông bộ vọng cổ đi tới bắc bộ. Ở bắc bộ hàn băng, tu hành bên dưới mười vạn trưởng. Đã có thể phù hợp với yêu cầu Truyền thừa của Lưu huyền đại đế Thời điểm khi ta xuất quan Phòng lâm đào nhau hai mắt lại vẻ mặt âm lãnh tốc độ tiến về phía trước càng nhanh Cùng lúc đó Bên ngoài hoàng đô đại vực nhân tộc Khu vực Lưu huyền tộc Từng tồn tại trong một hang động ẩn nấp. Nơi này cách chỗ động quật Chuột vàng kim thử không xa Trong động quật đó Có hai người đang khoanh chân ngồi Trong đó một người thân thể heo rũ Không có bất kỳ sinh cơ gì thoạt nhìn không khác nhau quá lớn với thi thể duy chỉ có chỗ bi tâm có mờ đạo hồng tuyến lưu huyền bên trong có hồng quang yếu ớt chất động nhưng càng ngày càng ảm đạm giống như tùy thời có thể bị dập tắt nó là phân thân phòng lâm đào âm thầm bố trí mà che giấu cho kế hoạch chạy trốn của bản thân phần thân tương tự gã bố trí bao nhiêu chỉ có chính bản thân gã mới biết được nhưng phương pháp này cũng tồn tại tai hại đó chính là thời gian có hạn nếu lâu dài không dùng một khi hồng quang ở trên mi tâm hoàn toàn biến mất phần thần cũng sẽ mất đi khả năng sử dụng như lúc này hồng quang trên mi tâm phần thần đã sắp biến mất mà đối diện với thi hài này một người khác đang đả tọa đó là một trung niên gã gắt gao nhìn chăm chằm vào thi hài trong mắt lộ ra thống hận vô tận phong lâm đảo người táng tận lương tâm luyện hóa nguyệt đông bụi mội Thành tiêu bán huyết ma vũ bản thân nhưng lưới trời lồng lồng làn dao đại nhân hạ lệnh huyệt tế tất cả tội phạm lưu huyền thánh địa lấy máu của bọn họ dẫn dắt ở chỗ vân thân lưu huyền của ngươi cuối cùng tìm được một cỗ phân thân này của ngươi hiện tại chỉ cần ngươi bắt đầu dùng cỗ phân thân này ngươi chập cánh cũng khó mà thoát người này nghiến rằng nghiến lợi ken két giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống cỗ thi hài trước mặt này mà loại tâm tình này hiển nhiên là không bình thường cũng giống như làn dao lúc trước bị thay đổi suy nghĩ ảnh hưởng tâm tình rối loạn nhân quả trở thành con rối có ý thức nếu là hứa thành ở chỗ này dựa vào quyền hành mặt khứ xóa đi của hắn phối hợp với lực lượng cái kéo nhất định có thể nhìn ra được đội nhân quả của tu sĩ trung niên này là một đoàn ma loạn những sợi tư kia đan vào nhau lại phát họa ra một khuôn mặt người đó chính là của nguyệt đông mà cái này chính là cá nguyệt đông câu hứa thành và nhị nghiêu dùng phong lâm đào là mồi câu muốn câu lan rau Về phần nguyệt đông, là lấy bộ phân thần Phong Lâm Đào làm bồi câu, để câu bản hồn của Phong Lâm Đào tới đây. hai 1020, biến ưu điểm thành nhược điểm. Phong Lâm Đào làm việc rất thông minh, lợi dụng nhân tộc, lợi dụng thánh địa, để giả chết chạy trốn. Gã cũng đã rất cẩn thận, sau khi giả chết, lại giả chết thêm lần nữa, dùng cái này để cắt đứt tất cả dấu vết. Nhưng gã rất thảm. vừa là mồi câu của hứa thanh và nhị nghiêu cũng là cá mà nguyệt đông muốn câu đồng thời có đầy đủ thân phận mồi câu cùng với cá bị câu không thể không nói đây cũng là vận mệnh của phong lâm đảo mà lúc này gã có được hai tầng thân phận đang chạy nhanh ở trống hôi hải đại vực mục tiêu là bắc bộ vọng cổ gã muốn thừa dịp vọng cổ cùng với thánh địa khai chiến ẩn nấp tiến về phía trước ở trong đoàn nước đục này tiến vào bất hóa băng nguyên vọng cổ bắc bộ về trong băng hàn vô tận kia tu hành truyền thừa của lưu huyền đại đế phòng lâm đào tin tưởng lấy từ chất của mình phối hợp với bản thân chuẩn bị khả năng thành công rất lớn nhưng đáng tiếc lúc trước ta thu được quá ít liêu huyền thánh dịch nếu không nắm chắc thành công đã tới bay thành trở lên phòng lâm đào ít sâu một hơi triển khai tốc độ cao nhất chạy nhanh về phía phương xa mấy ngày sau gã từ biên giới của hôi hải đại vực vòng qua hoàng đô đại vực nhân tộc chuẩn bị từ nơi này xuyên qua viêm nguyệt huyền tiên tộc rời khỏi đông bộ mặc dù một đường bởi vì chiến loạn mà thần hồn nát thần tính càng gặp phải một ít dị thú quỷ dị nhưng dưới sự cẩn thận ứng đối của phong lâm đào đã nhật nhật hóa giải cuối cùng là an ổn gã rất để ý cỗ thân thể này hơn nữa xác nhận bây giờ mình an toàn cho nên không còn lấy phương pháp Liêu mạng thăm dò như trước hành vi như thế rơi vào trong ánh mắt hứa thanh và nhị nghiêu đang ẩn nấp thân lành trên bầu trời Cuối cùng hai người cảm thấy sự tình trở nên thuận lợi. Lúc trước, sau khi Phong Lâm Đào giả chết lần thứ hai, bọn họ một lần nữa tỏa định phương vị, truy kích tốc độ cao. Hiện tại thấy Phong Lâm Đào bắt đầu yêu quý bản thân, nhị ngưu mới nở nụ cười hài lòng. Cái tên Tiểu Phong Tử này cuối cùng cũng làm cho người ta bớt lo rồi. Cứ làm một cái mùi câu thật tốt, chẳng lẽ không tốt sao? Nhất định cứ phải lan qua lan lại như vậy. Hắn cũng không có suy nghĩ một chút. Tâm tình của người câu cá chúng ta gì cả Cho nên mới nói Tên phong lâm đào này So với hai chúng ta thì kém hơn quá nhiều Lúc trước hai chúng ta làm bồi câu Như thuận thế nào chứ Nhị nghiêu nhìn phong lâm đào Xuyên qua rừng rậm phía dưới Mở miệng nói với hứa thanh Hứa thanh nhìn nhị nghiêu một cái Nghĩ tới lúc ngoại hải Nhị nghiêu ngôn xuất pháp tùy So ra thì hắn cảm thấy kỳ thật phong lâm đào còn tốt Ít nhất Sẽ không đưa tới loại thần linh khủng bố kia Cùng với cửa thú một ngụm nuốt cả hai vào Thế nhưng cần nhắc đến đại sư huynh bây giờ đang vô cùng hứng thú Hứa thành sẽ không vạch trần Hai người ở đây ẩn nấp đi theo từ phía xa Chờ đợi cá xuất hiện Cứ như vậy lại qua năm ngày Xuất hiện sự tình biến hóa trọng đại liên quan tới phong lâm đào Bên mà Vũ Thánh Địa lúc trước hủy bỏ truy nã Bởi vì ám sát phong lâm đào thành công Lại một lần nữa thay đổi Cùng bàn bố lại với trùy nã, còn có một đạo pháp chỉ của mà Vũ Thánh Địa. Bọn họ tuyên bố, nhân tộc sát Vũ Vương, cũng không chân chính tử vong, mà là giả chết chạy trốn. Tin tức này vừa ra, lập tức chấn động vọng cổ đông bộ. Thật sự là danh khí phong lâm đào trước đó, dưới nhân tộc thúc đẩy đã rất hiền hách. Các tử vong càng là đưa tới nhân tộc phẫn nộ, mà bây giờ Thánh Địa lại tuyên bố phong lâm đào giả chết. Chuyện này lộ ra sự quỷ dị. ngoại giới không phân rõ thật giả nhưng mà theo truy nã triển khai bên trong liệt kê phần thưởng cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ động tâm một trong những phần thưởng đó còn bao hàm cả cơ duyên chúa tể lại không phân vọng cổ hay thánh địa bất kỳ tộc quân nào phạm là chém giết phong lâm đào đều có thể có được loại phần thưởng này vì thế án tử ẩn núp của thánh địa tại vọng cổ đồng loạt sốt động tìm kiếm phong lâm đào mà bên trong vọng cổ thì suy nghĩ mỗi người một gợn sóng Nhưng bên ngoài đều là biểu lộ oán giận Cũng tàn ra nhân thủ Giống như muốn ngăn cản bi kịch Nhưng trong bóng tối như thế nào Chỉ có bọn họ tự mình biết Về phần nhân tộc Cũng biểu hiện ra vẻ oán giận Bắt đầu điều tra việc này Cứ như thế Theo thánh địa tuyên bố Bên ngoài trận pháp chiến tranh liên tục bạo phát bên trong trận pháp cử động khắp nơi Tìm kiếm phóng lâm đào cũng nổi lên liên tiếp Khổ nhất tự nhiên là đương sự Phòng lâm đảo đã hết hồn hết vía Các cảm giác được bất an mãnh liệt Chuyến đi này càng thêm phải cẩn thận Cũng là sau khi nghe được tin tức này Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều có suy nghĩ Cuối cùng ánh mắt nhìn nhau Cá đã cắn cấu Hứa Thanh chậm rãi mở miệng nói Nhị Ngưu liếm liếm môi Trong mắt hiện ra lam măng Có chút thú vị Vào lúc này mà Vũ Thánh Địa tuyên bố việc này Tất có thầm ý Nhưng không biết do năng lực của Lan Giao hay là bản thân thánh địa quyết định? Là thật muốn giết phòng lâm đào, hay là cố ý đà thảo kinh giả? Hứa thành cúi đầu, nhìn về phía ngọn núi phía dưới, phòng lâm đào đang ẩn nấp tiến về phía trước. Nhào hai mắt lại, bình thản mở miệng nói. Khi còn nhỏ ta từng bắt rắn, cũng biết đánh cỏ, bởi vì rắn núp ở bên trong bụi cỏ, nên rất khó bắt. Chỉ có sau khi đánh rắn động cỏ, mới có thể bỏ ra, sau đó bắt được. Nhị nghiêu như có điều suy nghĩ, nhưng ta còn có một điểm nghi ngờ mà vũ thánh địa rõ ràng có thể âm thầm tiến hành việc này cần gì phải làm lớn như vậy Tiểu á thanh chúng ta phân tích một chút ta cảm thấy có điểm gì đó không đúng nhị ngưu nhíu mày hứa thành nghe vậy thì suy tư một chút nhìn về phía nhị ngưu đại sư huynh ta giả dụ đặt mình là phong lâm đào để suy tư việc này nếu ta là phong lâm đào đối mặt với cục diện như vậy ta sẽ làm thế nào Ta sẽ lo lắng trong này có vấn đề khác Thay vì bị tìm kiếm lâu như vậy Không bằng lựa chọn mà cơ hội Một lần nữa giả chết trước mặt mọi người Cho dù việc này dùng nhiều lần Nhưng nhậm chứng sẽ cần mất thời gian Mà thứ ta cần lại chính là thời gian Nhị nghiêu nghe gớ thành nói Ánh mắt sáng lên lộ ra vẻ hiếu kỳ Có đạo lý Như vậy mà vụ thánh địa Có khả năng chính là muốn Phong Lâm Đào lựa chọn như vậy hay không Lấy tính cách đa nghi của Phong Lâm Đào nhất định sau khi đả thảo kinh xà sẽ làm ra phản ứng nếu như phân tích như vậy thế thì mục đích căn bản của thánh địa hy vọng phòng lâm đào giả chết là gì nhị nghiu còn chưa nói xong bỗng nhiên nhìn về phía hứa thành hai người ánh mắt nhìn nhau trong lòng đã có đáp án phòng lâm đào còn có một phần thân thứ ba đại khái tỷ lệ bộ phần thân thứ ba đã bị thánh địa hoặc là nguyệt đông làn dao tìm được hứa thành trầm thấp nói không sai Cho nên hoặc là thánh địa Lan giao Nguyệt Đông, bọn họ muốn để cho Phong Lâm Đào tử vong, một khi gã tử vong, bộ phận thân tướng bà sống lại, trong nháy mắt sẽ rơi vào trong khống chế của bọn họ. Đây là lợi dụng Phong Lâm Đào đáng nghi. Hắn càng đáng nghi lại càng khó có thể nhìn thấu bố cục nhằm vào hắn. Trong lòng hắn sẽ xuất hiện vô số điểm đáng ngờ, lại không muốn để cục diện mất khống chế này liên tục xuất hiện, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thử nắm giữ quyền chủ động. Cho nên ta kết luận hắn sẽ tự mình lộ diện mà không phải ẩn nấp nữa bởi vì hắn không yên tâm trong lòng hai người sáng tỏ thông suốt mới bắt đầu bố trí tiếp theo về phần phong lâm đào gã đa nghi đã khắc vào trong xương cốt lại sau vài ngày hành tung của gã càng là ẩn nấp tốc độ cũng rõ ràng chậm lại không ít hiển nhân sự đa nghi của gã đã bắt đầu phát huy tác dụng bất cứ điểm đáng ngờ nào đều sẽ bị phóng đại đều sẽ bị điều tra từng cái một mà càng là loại bỏ nghi điểm cũng sẽ càng nhiều thiên ti vạn lũ cuối cùng vào ngày thứ sáu dưới sự quan sát của hớt thanh và nhị nghiêu Phong lâm đào dường như đã có quyết định rõ ràng gã có thể tiếp tục lựa chọn ẩn nấp nhưng đối mặt với khắp nơi tìm kiếm và phạm vi càng lúc càng lớn gã đã lựa chọn bại lộ hành tung đương nhiên phương pháp bại lộ rất xào diệu một bộ dáng bị người ta tính kế hơn nữa là ở trước khi bại lộ tiên cuồng bỏ chạy nhiều lần ý đồ che giấu tùng tích nhưng hiển nhiên vẫn chậm trong khoảnh khắc hành tung của gã đã bị tàn ra khiến cho chuyện truy sát liên tục nóng lên ở trong phạm vi viêm nguyệt huyền thiên tộc này cho đến khi lần truy sát này tiến hành tới ngày thứ 11, địa phương nam bộ vọng cổ gần với viêm nguyệt huyền thiên tộc phòng lầm đào một đường chạy trốn tới nơi đây giống như muốn bước vào nam bộ cuối cùng cũng bị chặn lại như thể đã hết cách bị cảm xúc tuyệt vọng bao phủ phòng lâm đào lâm vào điên cuồng liều chết cuốn dãy ruộng chạy trốn nhưng tất cả đã là kết cục đã định mặc dù bị gã giết ngược không ít nhưng cuối cùng vẫn là bị ám tử thánh địa chém giết phòng lâm đào một lần nữa tử vong đương nhiên trong khoảnh khắc tử vong về trong lưu huyền quần trong động quật kia có phần thần thứ ba của phòng lâm đào giấu ở chỗ này hồng mang trên bi tâm cơ hồ là muốn hoàn toàn bị dập tắt nhưng ngày sau đó hồng mang đến sáng trói mãnh liệt lấp lánh tiếp theo bộ thân thể thứ ba của phòng lâm đào mở mắt nhưng ngay khi gã mở hai mắt ra thì thân sắc đại biến cả người nhoáng lên một cái chạy trốn về phía sau nhưng theo một tiếng ngư lạnh vang lên tu dĩ trung niên chờ ở chỗ này kia hồi lâu bàn tay cách không chảo một cái lập tức động quật nổ vang từng chân cảm giác ngăn cách cùng với bố trí phòng ngừa tử vong chạy trốn lần nữa đầu loạt khởi động đồng thời cũng bị một cỗ đại lực bộc phát bốn phía phòng lâm đảo vừa mới thức tỉnh sau khi hội tụ lại tiếp tục trói buộc còn có hấp lực tản ra khiến cho phong lâm đảo bị bắt thân thể tiến thẳng đến trung niên tù sĩ vị tu sĩ trung niên để nắm lấy cổ chớp mắt thống hận vô bi phong đạo hiếu rốt cuộc người cũng đã tới sắc mặt của phong lâm đảo tái nhợt gắt gao nhìn chăm chăm vào tu sĩ trung niên trước mắt xa lạ này Gã xác định chưa thế qua đối phương, nhưng ở trên người của người này gã lại cảm nhận được sự quen thuộc. Một quang thống hận đối với mình tựa như lan rào, ngựa khí tương tự cùng với Nguyệt Đông. Gã muốn mở miệng, nhưng bàn tay kia như kim sắt ở trên cổ, để cho gã không cách nào phát ra được tiếng nói. Tù vì trong cơ thể lại triệt để bị phong vấn. Hiện tại chỉ có tử vong bao phủ tâm thần của gã. Thoáng chốc sau, gã đã hiểu được tất cả. viết được cả vì sao mà vụ thanh địa tuyên bố mình không chết cũng biết được cuối cùng mình vẫn tính sai một nước Đang nghi là ưu điểm của người nhưng cũng là nhược điểm của người tu sĩ trung niên âm lãnh mở miệng mang thằng phòng lâm đào xoay người nhoáng lên một cái rời khỏi nơi này lực xuất hiện đã ở bên ngoài chạy nhanh về phía xa lúc này chính là trời chiều ánh chiều tà chiếu dọi vùng đất đã từng là tộc quần của lưu huyền quận một mảnh yên tĩnh chỉ có thân ảnh tu sĩ trung niên kia càng ngày càng xa ở trong ánh chiều tà chỉ là gã cũng chưa từng cảm giác được trong tay của phong lâm đào Trên người đang tản ra từng sợi tơ không nhìn thấy nước sợi tơ này đại biểu cho nhân quả đại biểu bản nguyên cũng đại biểu vận mệnh phương hướng của chúng nó chỉ dẫn bay đi rất xa rơi vào trước mặt hứa thành cùng với nhị ngưu đang chạy tới nơi này bị nhị ngưu dựa vào bản nguyên vô tình đạo bắt được trong mắt toát ra kỳ băng Cá do cuộc mắc câu rồi. Tay phải của hứa thành lấp đánh Đạo ngân quyền hành Nhìn những sợi tơ này lại nhìn về phương xa Bình thản nói Đối phương cũng rất cẩn thận Chỉ là một con cá nhỏ Nhưng mà đi theo con cá này Nhất định còn có thể tìm được chính chủ Nhị nghiêu nghe vậy thì cười cười Sau khi ra chỉ cảm giác đối với sợ tơ bản nguyên Gã bỗng nhiên nói Tiểu A Thanh Người nói xem vì sao Lan Giao và Nguyệt Đông Phải hao hết tâm thần Nhằm vào phòng lâm đào như thế Có thể trên người của người này Còn tồn tại một ít bảo bối Chúng ta không biết hay không Nhị ngưu nhau mắt lại Liếm liếm bở môi Trong một nghìn không trăm hai mươi Ngoan như vậy sao Đến cùng trên người phòng lâm đào Có cái bảo bối hoặc là bí ẩn gì Hỏi một chút sẽ biết Nếu hắn không nói Lại hỏi thăm từ chỗ lan dao vào nguyệt đông là được Mắt phải của hỡi thành lấp lánh đạo ngân Nhìn phương xa mở miệng nói nhịn nghiêu cười tà trong mắt tràn đầy vẻ chở mông tăng nhanh tốc độ cùng với hứa thành ở trên thiên mạc bào trì ẩn nấp liên tục bay nhanh cứ như vậy lại trôi qua mấy ngày trong mấy ngày này vị tu sĩ trung niên bắt sống phòng lâm đảo kia một đường cực kỳ cẩn thận không ngừng biến hóa phương hướng cảnh giác bốn phía cuối cùng tại một chỗ trong thành nhỏ chuyển giao phòng lâm đảo cho một lão già tướng mạo xấu xí sau đó bản thân rời đi Sợi tơ vận mệnh bên trong đan sen Tạo thành gương mặt của Nguyệt Đông Cũng nhanh chóng tiểu thắn Khiến cho vận mệnh khôi phục như bình thường Mà vĩnh viễn mất đi đoạn ký ức này Về phần lão già kia Như tiếp sức Rời khỏi tiểu thành từ một phương hướng khác Tiếp tục tiến về phía trước Chuyện cứ như vậy xảy ra Nửa tháng sau đã xuất hiện năm lần Mỗi một lần tiếp sức Đều là người khác nhau Đều là người trước rời đi, người sau tiếp tục Mà tộc quần không giống nhau Có nhân tộc cũng có việc nguyện huyền tiến tộc dùng phương thức như vậy để chặt đất tất cả vết tích khiến cho nếu có kẻ truy đuổi sẽ cắt đứt nhân quả chỉ là truy tố bản nguyên vô tình đạo của nhị nghiêu là kiếp trước sáng tạo ra điểm mưu đồ thần linh ngay cả chúa tể cũng có thể tỏa định vị cách cực cao cho nên mặc dù nguyệt đồng thay thế thân thể như thế nào sợi tờ trên người phòng lâm đảo vẫn bị gã nắm giữ không bị nguyệt đồng quấy nhiễu từ đầu đến cuối tỏa định trong quá trình này Rốt cuộc hứa thanh và nhị nghiêu Cũng đuổi kịp phong lâm đào Cũng thấy được loại thay thế quỷ dị này Hai mắt của nhị nghiêu hơi co rút lại Hứa thanh thì nền nhèo hai mắt Điều á thanh Những người này có điểm lạ Cũng không thể đều là ám tử ma vũ được Nhị nghiêu bỗng mở miệng nói Các không có quyền hành Mặc dù dựa vào bản nguyên đạo Có thể cảm ứng được sợi tức vận mệnh của phong lâm đào Nhưng đối với những người bị nguyệt đồng Không chế cảm xúc Không thể nào nhìn thấy vận mệnh được trong mắt của hớ thành thì lại càng rõ ràng hơn mặt phải của hắn lấp lánh đạo ngân sau khi nhìn thân sắc ngưng trọng đã nhìn ra nguyên do đại sư huỳnh sợi tơ vận mệnh nhân quả của những người này bện ra gương mặt của nguyệt đông nhịn nhu nghe vậy ánh mắt tỏa ra kỳ măng bện sợi tơ vận mệnh thành gương mặt đây hiển nhiên là phương pháp khóa tình khôi lỗi nào đó chẳng lẽ nói dựa lan dao vào nguyệt đông nguyệt đông mới là hắc thù sau màn Hứa Thành nhớ lại một màn lúc trước trong hành động của Kim Thử với Lan Dao và Nguyệt Đông, đáy lòng cũng không quá xác định, chỉ nhớ Lan Dao thống hận phong lâm đào cực kỳ. Chờ sau khi cá mắc cầu, nhìn một chút trong vận mệnh của Lan Dao có gương mặt tương tự hay không là sẽ biết. Hứa Thành nói xong, cất bước tiến về phía trước trên bầu trời, đi theo tu sĩ bắt sống phong lâm đào. Bầu trời, bông tuyết bay múa, thậm chí nhìn lại trên mặt đất, mặt đất màu đen bị tuyết trắng bao phủ. còn ở hướng bắc bằng tuyết sẽ càng dày càng lớn hơn lúc này cầm Phong lâm đào là một mỹ phụ trung niên nơi này hiển nhiên có chút địa vị ở khu vực phụ cận cho nên nàng ta một đường rất thông suốt mà khu vực này mặc dù cũng thuộc về viêm nguyệt huyền thiên nhưng cũng tiếp cận rất gần của về biên giới bắc bộ vọng cổ bản đồ thế lực viêm nguyệt huyền thiên tộc là một giải dài vị trí biên giới phía trên tiếp giáp bắc bộ phía dưới tiếp giáp lưu huyền Cho nên từ vị trí này tiến đến phía Bắc, không cần truyền thống gì. Mà theo tiến về phía trước, tốc độ của vị Mỹ phụ trung niên kia đã nhanh hơn vài phần, và lại tựa như mục tiêu đã xác định. Như thể lần câu cá này cũng sắp đến kết thúc. Sự thật là cũng đúng là như vậy. Ba ngày sau, bên trên một tòa tuyết sơn, thân ảnh của Mỹ phụ trung niên một đường buôn ba dừng lại. Ở trên đỉnh núi, nàng tớ quỳ xuống, cúi đầu không nói một lời. Phòng lâm đảo hai mắt nhắm chặt. Một đường như thi thể bị mang theo Bấy giờ, dù là mỹ phụ trung niên quỳ lại Đặt gã ở bên người Nhưng cũng vẫn là hôn mê bất tỉnh Bốn phía tương đối yên tĩnh Chỉ có tiếng gió gào thét Thổi tới từ chân trời Từng trận tuyết trắng nổi lên cuồn cuồn Thổi tới bông tuyết trên trời cao Giao hòa tuy hai mà là một Nửa ngày sau trong gió tuyết xuất hiện một bóng người mơ hồ Đó là một nữ tử dáng người uyển chuyển, Mặc một bộ váy dài điểm xuyết tinh không Dùng nhàn xinh đẹp tuyệt trần giống như phủ dung, nàng đi tới với một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, như nước phiêu khởi ở sau lưng, đan sen cùng với làn tuyết rơi, mà thu hút sự chú ý nhất chính là vòng eo, tinh tế mềm mại, giống như một bó liễu nhẹ nhàng mà linh động. Còn có cặp đùi ngọc thon dài kia, như ẩn như hiện ở dưới tà váy, tăng thêm vài phần hấp dẫn. Đó chính là lan dao. Trên người lan dao, vừa có sự tinh tế của thiếu nữ, Lại có nét quyến rũ của thiếu phụ, kết hợp cùng một chỗ, khiến cho nàng có được mị lực nhiếp phách nhân tâm. Nhất là đôi cánh trắng như tuyết sau lưng, khiến cho thiếu nữ lan rào mảnh cảnh cùng với thiếu phụ quyến rũ hơn rất nhiều. Còn có thêm một chút cảm giác thánh khiết. Bấy giờ, nàng ta từ trong gió tuyết đi đến, tới trên tuyết sơn, đứng ở trước mặt Mỹ phụ trung niên. Bài kiến lan đạo hiếu, không phụ đạo hiếu cùng với Nguyệt Đông cô nương nhờ vào. thiếp thần đã dẫn tới phòng lâm đào đáng chém ngàn đau. mấy phụ trung niên hít sâu một hơi cùng kính mở miệng nói làn dao gật đầu ánh mắt rơi vào bên người phòng lâm đào đang hôn mê đôi mắt đẹp hiện ra hận ý vô cùng ngọc thủ nâng lên một ngón tay điểm xuống chồng sát na tiếp theo thân thể của phong lâm đào chấn động hai mắt chậm rãi mở ra đầy vẻ mê mang giống như đối với tất cả trước mặt có chút giống như vừa mới tình ngủ vậy nhưng trên thực tế trong lòng của gã đang suy tính không ngừng phân tích một cái lại một biện pháp đối mặt với cục diện như thế này mê màng chỉ là biểu hiện ra mà thôi nhưng hiển nhiên đối với gã làn rào đã hiểu quá rõ không đợi phòng lâm đào mở miệng ngọc thù của nàng đã vung lên nhất thời gương mặt của phòng lâm đào vặn vẹo trong miệng không nhịn được mà truyền ra tiếng kêu rên thê lương Gần xanh trên mặt của gã vồng lên thân thể run rẩy kịch liệt giống như có linh hồn đang được rút ra lan dao ngươi tỉnh lại chút đi chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra tính cách thời điểm ngươi và ta quen nhau trước kia đã không giống sao trong thời gian này ta đã bị ngươi và nguyệt đông truy sát nhiều lần phục bàn nhiều lần nhớ lại quá khứ ta phát hiện nguyệt đông không đúng lan dao ngươi y phòng lâm đào vừa kêu rên vừa cao giọng mở miệng ý đồ đánh thức lan dao nhưng lan dao bất vi sờ động tay phải giơ lên vẫn đang nhiếp hồn Rất nhanh, trong mắt của phòng lâm đào lộ ra vẻ tuyệt vọng, trên người của gã xuất hiện hình ảnh trùng điệp, linh hồn giống như muốn bị bắt lấy. Biên cố nguy hiểm, phòng lâm đào dùng khí lực cuối cùng để hô lên âm thanh cầu cứu về phía thương khung. Bệ hạ, cứu mạng! Bệ hạ ta đoán được trong nhân tộc phát sinh ám sát, nhất định là bệ hạ ngài ngầm đồng ý, đại khái mục đích chính là bắt ta cầu cá. Bệ hạ, lan già và nguyệt đông hận ta thấu xương, cứu mạng! Làn Dao ngẩng đầu, ngóng nhìn tứ phương thương khung vẫn như thường Gió tuyết như thường Tất cả không có bất kỳ biến hóa nào Mắt thấy như vậy Nội tâm của Phong Lâm Đào tuyệt vọng càng mãnh liệt hơn Kỳ thật, gã cô không xác định Nữ đế có ở đây hay không Nhưng bây giờ, gã hậu trì hậu giác Nhớ lại một đường Mơ hồ có một cách dự cảm Hình như bản thân mình bị bắt đi câu cá Vì thế linh hồn xe rách Bị rút ra một nửa Phong Lâm Đào đang lo lắng vô cùng trên người ta có truyền thừa liêu huyền thánh tổ đó là truyền thừa chuẩn tiên đại đế mà liêu huyền thánh tổ ta nằm đó cách hạ tiên chỉ kém một tia. bệ hạ truyền thừa này của ta chính là mưu đồ lan rào và quyệt đông ta nguyện hiến cho nhân tộc truyền thừa này có tác dụng lớn đối với nhân tộc thế nhưng khắp nơi vẫn không có bất cứ biến hóa nào chỉ có gió tuyết lớn hơn một chút mà thôi trong lúc gào thét cuối cùng linh hồn của phong lâm đào bị lan rào rút ra Nắm linh hồn của gã trong tay, thân thể của phòng Lâm Đào trở thành tro bụi, bị gió cuốn đi. "Lan Dao, ngươi tỉnh lại đi, ngươi bị Nguyệt Đông khống chế, Lan Dao." Linh hồn của phòng Lâm Đào run rẩy, các bị Lan Dao nắm ở trong tay, mang theo vẻ tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu cuối cùng. Chỉ là bên trong tiếng kêu rên này, trong bóng tối, các liều mạng linh hồn hao tổn, trải khải bí pháp tạo thành một vòng hồn thứ, đột nhiên bộc phát, đâm vào bi tâm của Lan Dao. Hồn thứ này Tên đầy đủ là lưu huyền kích hồn thuật Một khi triển khai Có thể làm cho linh hồn người thừa nhận xuất hiện hỗn loạn Do đó mất đi khống chế Cho nên trong thoáng chốc Thân thể của Lan dao chấn động Trong mắt lộ ra một vẻ mơ mịt Cánh tay cầm phong lâm đào hơi buông lỏng. Trong khoảnh khắc này Linh hồn của phong lâm đào bỗng nhìn rút lui Trên thực tế Đối với phong lâm đào mà nói Kêu cứu nhân tộc nếu thành công thì là tốt nhất Còn nếu thất bại cũng có thể bị gã chuyển hành vi này thành biểu hiện dãy ruộng, từ đó để che giấu một kích hồn thứ này. Cho đến lúc này, xuất kỳ bất ý bộc phát. Nhưng ngay khi hồn của Phong Lâm Đào chạy đi xa, trong mắt của Lan dao nổi lên một mảnh tơ máu, mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, trong miệng truyền ra câu nói đầu tiên sau khi nàng ta tới nơi đây. Người muốn chết! Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Trong lòng của nàng ta lập tức dâng lên hối hận Bởi vì trước khi hàng lâm Nàng ta nhận được nguyệt đông yêu cầu Để cho khi nàng ta xuất hiện Một câu cũng không thể nói Truyền âm cũng đều không được Mà nguyên bản nàng ta sẽ tuân theo hoàn toàn Nhưng hồn thứ của phong lâm đào Cuối cùng có tác dụng Khiến cho linh hồn của nàng ta rung chuyển Sợ tức vận mệnh mơ hồ một khoảnh khắc ba chữ trong miệng truyền ra Trong khoảnh khắc buông lòng này Nhưng lúc này nàng ta cũng không lo được quá nhiều đưa tay phải chộp về phía vòng lâm đảo. Nhưng vào bấy giờ, một đầm thanh bình tĩnh quanh quần từ phía bên cạnh. Người ấy, suốt cuộc mở miệng rồi. Câu nói này trực tiếp làm nổ tung khắp nơi, dẫn dắt tiếng rít của gió tuyết nơi đây, tạo thành một cơn bão táp bẫu dưng dựng lên, bao phủ thân ảnh của Lan Giao. Lan Giao biến sắc, ngay sau đó nàng ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới từ trong gió tuyết. Một thân trường bào, một đầu tóc dài, dùng nhàn tuyệt mỹ gió tuyết thành tôn. Chính là hứa thành Vừa nhìn thấy hứa thành Làn rào cực kỳ quyết đoán Nàng ta lập tức nhắm hai mắt lại Sau đó thân thể vậy mà nhanh chóng héo rũ Cũng chính là trong lúc này Thân thể của nàng ta trực tiếp trở thành cho bụi Cái này chỉ là một tôn phân thân của nàng ta mà thôi Lúc này theo phân thân tự động diệt vong Do lúc quét ngang Nhưng thần sắc của hứa thành vẫn như thường Vừa rồi hắn phát hiện đối phương xuất hiện một câu cũng không nói Thì đã cảm giác ra được không đúng nghĩ đến hẳn là liên quan tới tình báo bị hắn nắm giữ, biết rằng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cho nên hắn không hiện thân. Cho đến khi Lan Dao mở miệng, nói ra bà chữ kia, hứa thanh mới đi ra. Mà hiện tại, mặc dù đối phương chỉ là phân thân rồi tự tin tiêu tán, nhưng đối với hứa Thành mà nói, chỉ cần nghe được âm thanh của nàng ta, như vậy bàn thề của nàng ta sẽ không thể trốn được. Hứa thanh ngẩng đầu, tản ra thần chi, âm thanh thần quyền bộc phát, Truy tìm câu nói cười đối phương Mượn gió, mượn vạn vật, mượn tất cả âm thanh Bắt đầu tìm kiếm trong tầm tối Mà chân trời Lúc này phong lâm đào đang chạy trốn Với tốc độ cao nhất Sắc mặt cũng đại biến Sau đó nhanh chóng lộ ra vẻ lấy lòng Nhìn về phía bên cạnh mình Nhanh chóng mở miệng Là nhị Ngưu đạo hữu ở bên cạnh ta đúng không Ngay từ đầu ta đã đoán được các người muốn cầu cá Cho nên ta đã toàn lực phối hợp Không tiếc trả giá Ta rằng nhiều lần tử vong dùng hết tất cả vốn liếng Rốt cuộc giúp các người cốc được con cá này. Trong khi Phong Lâm Đào nói chuyện, thì thân ảnh của Nhị Ngưu đi ra từ bên trong hư vũ vạn vẹo, đứng ở trước mặt Phong Lâm Đào, cười như không phải cười nói. Ngoan như vậy sao? Chương 1022, Tiên thuật lục tặc vọng sinh. Thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh đứng ở trong gió tuyết, nâng tấp vải lên nhẹ nhàng chảo một cái tới chỗ làn rào biến mất. chộp tới hư vô đời đó lấy dấu vết từ nơi đó tới từ tứ phương đem âm thanh đã từng hiện lên ở nơi đó cuốn trở về quá trình này chỉ là âm thanh thần quyền muốn làm được thì cần trưởng khống cao hơn nữa mặc dù âm thanh thần quyền của hớ thanh hấp thu từ quyền của thái dương nhạc sư cũng cướp đi quyền của linh âm cấm chủ nhưng còn chưa đạt tới trình độ có thể cướp đoạt âm thanh từ trong thời gian nhưng hắn có nhật quỹ thiên địa nổ văng hư ảnh mặt trời hiện lên ở chỗ làn dao biến mất kim đồng hồ chuyển động người truyền mảnh thời gian nhỏ kia cho đến khi thân ảnh của làn dao hiện thân lần nữa cho đến khi lời nói duy nhất trong biệc lại quanh quần một lần nữa người muốn chết ba chữ này ngay khi xuất hiện bị Hứa thành bắt lấy sau đó nhật quỹ mơ hồ tất cả khôi phục nhưng trong thần chi của Hứa thành những lời này đã trở thành ấn ký bị hắn đưa vào trong thần quyền thời khắc này âm thanh gào thét của phong lâm đảo cùng gió cũng rơi vào trong tai hứa thành còn có âm thanh đại sư huynh có chút âm dương quái điều kia cùng với âm thanh hoa tuyết đầy trời rơi xuống cũng có tất cả tiếng vàng vạn vật ở trên cánh đồng tuyết này bao hàm dị thú bao hàm tù sĩ bao hàm thiên địa đều trong khoảnh khắc này hiện lên ở trong thần chi của hứa thành tiếp theo hắn bằng vào âm thanh ấn ký này từ bên trong tầm tối để vấn hỏi hỏi gió âm thanh này có thể nghe thấy hỏi vạn vật âm thanh này có thể tồn tại Hỏi thiên, âm thanh này có thể hồi ức. Hỏi địa, âm thanh này hướng ở nơi nào. Gió thổi vạn dặm cho biết nơi người thấy. Vạn vật vô tận, báo cho chỗ âm thanh đi tới. Thiên mạc hữu cảm, báo cho bên trong trí nhớ. Cuối cùng, gió tuyết đại địa, báo cho tùng tích ở ngay phương Bắc. Vô số hình ảnh, vô số âm thanh, thiên địa núi sông, vạn vật gió tuyết, toàn bộ hiện lên trong thần trí của hớt thành Cho đến khi định vị bên trong một chỗ băng sơn. vốn phía băng sơn mông lung trong sơn thể tồn tại một chỗ động băng Lan dao và nguyệt đồng đang khoanh chân ngồi ở nơi đó tựa như trong khoảnh khắc hứa thanh thần chi thân thể của lan dao chấn động hai mắt của nguyệt đồng bỗng nhiên mở ra thần sắc của chút biến hóa nhanh chóng bấm niệm pháo quyết nhất thời một có cảm xúc dao động ở trong lòng hứa thanh bốc lên suy nghĩ rối loạn quấy nhiễu âm thanh thần quyền chấn động tâm thần trong khoảnh khắc chặt đất, nhưng vẫn chậm một bước bởi vì từ trong hình ảnh này tỏa định hứa thành đã nghe được tiếng tim đập của lan dao âm thanh này kết hợp với ấn ký trước đó đã đủ rồi tìm được rồi hứa thành thản nhiên mở miệng tay phải giơ lên trả một cái tới chỗ nhị Ngưu. nhị Ngưu cười tà cũng giơ tay bắt lấy linh hồn của phòng lâm đào đang run rẩy tiếp theo hai người một hồn trong khoảnh khắc biến mất bị âm thanh thần quyền hứa thành bao phủ dung nhập vào hư vô dung nhập vào tất cả âm thanh phàm là chỗ có âm thanh đều là điểm lóe sáng của hắn vì thế trong thoáng chốc hứa thanh và nhị nghiêu còn có linh hồn của phong lâm đào đã vượt qua phạm vi vũ tận xuất hiện ở vùng đất giao giới bắc bộ vọng cổ cùng với viên nguyện huyền tiên tộc nơi đó gió tuyết càng lớn hơn mặt đất không còn núi tuyết mà là một chỗ băng phong đầy khí thức lạnh lẽo tựa như sinh mạnh ở chỗ này cũng bị phong ngấn mà ở bên trong khắp nơi băng phong này có một ngọn núi chưa sụp đổ trên năm xe bảy bên trong nhanh chóng bay ra hai đạo thân ảnh thân sắc của mỗi người đều có phần ngưng trọng, lao về hướng xa. Chính là Lan dao và Nguyệt Đông. ở sau các nàng bên trong băng phòng tàn vỡ, hứa thành bước đi ra phóng thẳng đến hai nữ. hắn xuất hiện ở bên trong tiếng tim đập của Lan dao hàng lâm bên trong băng phòng. nhìn thấy Lan dao nhìn thấy Nguyệt Đông. Lan Giao vẫn như cũ, trên mặt đều là vẻ hoàng sợ, mà Nguyệt Đông thì ở trong gió tuyết, dáng người của nữ nhân này càng thêm uyển chuyển. Hai cánh màu trắng dầu lưng chiếu dọi trong tuyết da thịt trắng nõn không tì vết như ngọc Huyền bào theo kim văn màu đen da thân Phối hợp với tiên tư như trong tranh tựa như khói xương Lông mày nhỏ dài Đôi mắt trong suốt sáng người Chỉ là sông đồng giống như cắt nước Cũng không phải lưu truyền quang mang bình tĩnh Mà là mang theo một vệt u mang Không thể không nói Dùng nhàn hải nữ đều là tuyệt mỹ Nếu là đặt ở trong mắt kẻ tham sắc Sợ là liếc mắt một cái Trong lòng sẽ dâng lên cảm giác khác thường nhưng mặc dù các nàng đẹp nhưng trong nhận thức của hứa thanh đẹp hay xấu cũng quan trọng người trong mắt của hắn chỉ phân biệt bằng hữu hoặc địch nhân hai kẻ này chính là địch nhân cho nên khi vừa mới hiện thân hứa thanh không có bất kỳ dấu dự nào toàn thân lấp lánh quang mang có đại nhật dâng lên trong thức hải cả người nhiều hóa thành ánh mặt trời tản mát ra vô tận quang nhiệt cuốn đến uy áp đáng sợ tới gần hải nữ nguy cơ trước mắt sắc mặt của làn dao tái nhợt nhưng u mang trong mắt của nguyệt đông lại càng trói mắt hai tay bấm quyết điểm một chỉ từ hứa thành dưới một chỉ này năng lực của nguyệt đông rốt cuộc cũng hoàn toàn hiển lộ ra đó là thuật pháp dùng tâm tình để giao động vận mạnh từ một trình độ nào đó kỳ thật đây cũng là một loại lực lượng quyền hành mà lại rất đặc thù bấy giờ sau khi bộc phát từ chỗ nguyệt đông hứa thành đừng bỗng chịu sao tâm tình bị giao động như thể có một bàn tay đưa vào trong lòng, đem kinh hãi, đem bi thương, đem tuyệt vọng đều nhấc đến toàn bộ, giống như sóng lớn cuồn cuộn muốn nhấn chìm tất cả. càng kinh người là ở bên trong còn có nộ giận, nộ giận này giống như một cái nguyên điểm, tương đồng với nộ giận của Nguyệt Đông, nguồn gốc từ Nguyệt Đông. Coi đây là lỗ hổng muốn phá vỡ tâm thần thức hải của Hỡi Thanh, một khi bị vỡ đê. thế giới nội tâm của Hứa Thành sẽ khắc ấn ý niệm của Nguyệt Đông bên trong sợi tư vận mệnh của hắn cũng sẽ bện giả gương mặt của Nguyệt Đông như bị ký sinh nếu đổi lại là Hứa Thành trước khi giao chiến với Vũ Tà đối mặt với loại năng lực này của Nguyệt Đông nhất định hắn sẽ ứng đối gian nan cần nhiều phương hướng để xử lý thư hóa giải thật sự là thuật pháp này của Nguyệt Đông rất khó phòng bị lại cực kỳ khó chơi nhưng bây giờ quyền hành mặt khứ xóa đi của Hứa Thành lại thiên khắc năng lực này của Nguyệt Đông trong sát na tiếp theo đạo ngân mặt khứ xóa đi ở mắt phải của Hứa Thanh đột nhiên lấp lánh quang mang, như có một đại thủ vô hình hóa thành lực lượng siêu việt quy tắc và pháp tắc xóa đi tất cả xóa đi tất cả dao động cảm xúc của hắn trong khoảnh khắc bản thân khôi phục đồng thời một cây kéo cổ xưa cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh nó chế tạo bằng đồng thau lộ ra khí tức nguyên thủy trên đó có vết dỉ xét chăn ngập tựa như đã kinh lịch qua tế nguyệt tẩy lễ còn mũi kéo trực chỉ nguyệt đông cách không hùng hăng cắt bột đường về phía nguyệt đông từ trong cõi u minh âm thanh rằng rắc quanh quần ở mảnh băng nguyên này cắt đứt cảm xúc cắt đứt vận mệnh cắt đứt tất cả sợi tơ như có gió quét ngang khiến cho từng tòa bằng phòng đều chấn động thuật pháp của nguyệt đông bị phá cả người của nguyệt đông chấn động trong mắt tràn ngập tờ máu thuật pháp bị phá hình thành lực lượng cắn trả làm cho lục phủ ngũ tặng cuồn cuộn một ngụm máu tươi theo đó mà phun ra thần sắc của nàng ta âm trầm một tay bắt lấy cánh tay của lan dao nhanh chóng lui lại trong lúc rút lui trên người của nàng ta lấp lánh ánh sáng truyền tống giống như muốn sắp thoát đi nhưng mà đúng lúc này Bởi trong hư vô phía sau nàng ta nhị ngưu vô thành vô tức hiện thần tự ẩn nấp liếm mở môi đợt những bùng nổ gạ làm rung động vòng tuyết bát phương khống chế tất cả băng hàn nơi đây Vì thế vào thời khắc này, bầu trời truyền đến tiếng tành tách, lại đang bị đóng băng, hư vô cũng bị động lại. Chỉ có nhị nghiêu nơi đó, toàn thân lấp lánh lam mang, trong mắt xuất hiện vô số khuôn mặt dữ tợn chồng lên nhau, ngực vỡ ra, một cái xương tay màu lam vươn ra, mang theo bằng lánh, mang theo tham lam, mang theo điên cuồng, chộp tới Nguyệt Đông và Lan dao Cũng ở trong khoảnh khắc này, hứa thành cất bước đi tới, hai người một trước một sau muốn tạo thành một kích trí mạng. nhưng đúng lúc ấy mi tâm của nguyệt đông lấp lánh vù văn vù văn kia hứa thanh đã từng gặp qua chính là ấn ký trận pháp đại đế ngày đó mà nguyệt đông bày ra ý đồ phong ấn phong lâm đảo ấn ký này chật lóe lên ở trên người hóa thành tầng tầng dao động như nước chảy nhanh chóng bao trùm toàn thân nàng ta lấy nàng ta làm trung tâm quay tán về bốn phía tạo thành một tầng phòng hộ chống cự lực lượng tới từ hứa thanh và nhị ngưu tiếng nổ vang lên kinh thiên ánh mắt của những hữu chất động dưới lực lượng phản chấn này thân thể nhanh chóng lùi ra phía sau nhưng lại mạnh mẽ vặn vẹo một lần nữa phóng thẳng tới trận pháp tiếp tục oanh kích hứa thành nhiều hài mất lại mặc dù bước chân cũng dừng nhưng thân thể như bị cuồng phong quét ngang lùi về phía sau vài bước trong khoảnh khắc tiếp theo thân ảnh của hắn biến mất dùng nhập vào bên trong âm thanh hiện thân ở bên trên trận pháp nguyệt đông ánh mặt trời lấp lánh chấn áp hạ xuống âm thanh đình tải những óc chuyển ra khắp nơi Trận pháp đại đế kia không tầm thường Lại ngăn cản được toàn bộ lực lượng Của hứa thanh và nhị Ngưu ra tay Chỉ là trận này hiển nhiên không cách nào kéo dài quá lâu Nguyệt đông bên trong Cũng không thể nào kiên trì quá lâu được bấy giờ toàn thân của nàng ta Chấn động kịch liệt Một lần nữa vun ra máu tươi Khuôn mặt vốn xinh đẹp Thì bây giờ biến thành về dữ tợn. Trận này tuy là phòng hộ của nàng Nhưng cũng trở thành lồng giam của nàng ta Đối mặt với hứa thanh và nhị Ngưu ra tay có thể tưởng tượng được trận pháp biến mất một khắc thì chính là lúc nàng ta sinh tử Nguy cơ trước mắt sắc mặt cùng Nguyệt Đồng khó coi ánh mắt ẩm lãnh quét qua trên người hứa thân và nhị nghiêu tay phải của nàng ta bỗng nhiên nâng lên hùng hằng ấn một cái xuống mặt đất dưới một ấn này bên ngoài trận pháp đại địa băng hà vỡ vùn tầng đạo thân ảnh từ phía dưới tầng băng đồng loạt lao ra những thân ảnh này là cường giả đến từ những tộc quân phụ thuộc Viêm Nguyệt bấy giờ trong mắt ai nấy đều lộ ra thống hận và phẫn nổ trong sự tơ vận mệnh của bọn họ rõ ràng đều tồn tại khuôn mặt của nguyệt đông đều là khối lỗi cảm xúc nguyệt đông một khắc xuất hiện bọn họ không sợ sinh tử điền cuồng phóng tới hứa thanh và nhị hưu không phải đánh tới mà là tự bạo dùng tự bạo lấy cái chết để làm đại giới giữ chân hai người đồng thời nguyệt đông khoanh chân ngồi xuống điều khiển lan dao ngồi đối diện tay phải nâng lên đặt ở chân mi tâm của lan dao như đang rút ra cái gì đó. cả người lan dao run rẩy, vẻ mặt thống khổ. nhưng Nguyệt Đông cũng là dâng liền khí tức, nhất là trong hai mắt lại có đạo ngân đang nhanh chóng hình thành. về phần ngoại giới, theo những khối lỗi kia lao già và tự bạo, tiếng ầm bầm rung động cả thiên địa, khiến cho trời cao gợn sóng, mặt đất vỡ vụn, vô số hàn khí bị gió lốc cuốn đi, khiến cho nơi đây trở thành một mảnh mơ hồ. chỉ là tuy nhiều tự bạo, uy lực cũng không yếu, nhưng muốn hoàn toàn ngăn cản Hứa Thanh và nhị Diêu. Thì hiển nhiên là không đủ Nhất là hứa Thành. Những tự bạo này đối với thân thể của hắn Dùng động cực kỳ bé nhỏ Thân thể ở giữa không trung tản ra quang nhiệt Không nhìn tất cả Một lần nữa đánh về phía trận pháp của Nguyệt Đông Trận pháp gợn sóng kịch liệt Nguyệt Đông ở bên trong gắt gào nhìn chăm chăm hứa thanh Nói ra câu đầu tiên trong lần giao chiến này Người không thể trường tồn Vì lục tặc vọng sinh Mắt vọng thị, tai vọng thính Mũi vọng hương, miệng vọng ngôn Thần vọng tác dịch, ý vọng suy nghĩ, cuối cùng không thể quy căn Đây là thất tình lục dục chi nguyên, cổ hữu tiền cấm thuật. Âm thanh của nhị hữu trầm thấp, lời nói truyền ra một khắc, toàn thân của nàng ta tản ra thất sắc quang mang, hình thành thất thải bạo tháp thổi quét cả thiên địa. Này đệ tử Nguyệt Đông, dùng thuật này, lột lục dục của hai người này, bóc thất tình của hai người này, làm khôi lỗi cho ta, nhân quả vận mệnh phản vệ. dùng huyết mạch lan rào nhì nữ đại đế một người gánh chịu tiên thuật lục tặc vọng sinh nguyệt đồng mạnh mẽ ngẩng đầu nàng ta rõ ràng thi triển bi pháp cấm thuật muốn ở chỗ này khống chế hứa thanh và nhị ngưu hết chương một nghìn không trăm chữ vị đã ủng hộ và quan tâm xin hẹn gặp lại